Hai màu đá nhỏ vậy là đã ném trúng vào tiểu bình Sau nhiều lần trước đó tiểu bình hoặc nhờ may mắn Hoặc nhờ kịp có phản ứng nhanh nhạy Nên đã tránh thoát Và với hai lần bị ném chúng này Tức là có hai huyệt đạo bị lực đạo từ màu đá chế ngự Tiểu bình càng thêm phẫn nộ đến phải gào lên vang động Để tiện, hạ lưu Cho dù người là ai đi chăng nữa Bạch Cốt Môn hay là Thanh Y Giáo gì cũng vậy mà thôi Chỉ là hạng hạ lưu như người mới dùng thủ đoạn hèn hạ và đốn mặt như thế để đối phó với ta. Nếu không phải như thế, ha người có đẩm lược thì cứ trường mặt ra đi. Hãy đường đường giao đấu với ta đi. Thử xem ta có quần người chết hay không thì biết ngay. Đồ hạ lưu, đồ vô liêm sỉ. Và bộp một tiếng, một màu đá nữa vút tới, chạm đúng vào phần môi trên của tiểu bình. Và ngoài cảm giác đau đớn Vừa có ở chỗ bị màu đá ném phải Tiểu Bình còn có cảm nhận môi trên Đã lập tức sừng véo lên Khiến bao nhiêu tiếng thoá mạ tục tần Tiểu Bình định tuôn ra đều bị dập tắt Mãi đến lúc này Tiểu Bình mới nghe thanh âm vang lên Từ chủ nhân của những màu đá Đã liên tiếp ném xạ vào Tiểu Bình Tiểu oa nhi người Chỉ cần mở miệng nói lên bất kỳ lời nào Hồ đồ như nãy giờ đã nói Thế đừng trách lão phu sẽ phải trừng trị nặng tay hơn, ha. Người mắng ai là hạ lưu. Môi thì sưng vểo lên, toàn thân thì hoàn toàn bất động, một hoàn cảnh chỉ toàn bất lợi cho Tiểu Bình. Thế là đỗ cho Tiểu Bình tự giận lòng phải nhẫn nại, cần phải thật nhẫn nại mới mong bảo toàn tính mạng. Nhưng nhũ nhận lập tức là tỏ ra bất trí, bởi sẽ tạo nghi ngờ cho đối phương, chưa biết là ai và gồm bao nhiêu người. Vì thế mà Tiểu Bình vẫn giả vờ hậm hực và nói Nếu người không muốn nghe ta mắng Sao vẫn cứ ném đá vào ta Hoặc giả ta đã đắc tội gì với người Lại bồm một tiếng Một màu đá khác đã bay đến gõ vào trán của Tiểu Bình Vang thành tiếng khô không khóc Kèm theo đó là lời mắng của nhân vật vừa phát thoại Hãy khoan đề cập đến những gì Được xem là Tiểu Oanh nhì người đắc tội với Lão Phụ Đị Chỉ nội lối xưng hô nãy giờ của ngươi Cũng đáng bị Lão Phu trừng phạt Nếu ngươi muốn tốt cho bản thân Hãy ngoan ngoan gọi Lão Phu là Lão Tiền Bối Và tùy theo đó Ngươi hãy tìm lối tự xưng cho thích hợp đi Thử một lần xem nào Tiểu Bình cố tình không đáp Nhân vật hèn hạ vừa bắt Tiểu Bình phải gọi là Lão Tiền Bối Liền bật cười và nói Ha ha <cười> Ngươi bị mồ, Lão Phu đương nhiên phải nhận ra điều đó rồi Nhưng tài người vẫn nghe rõ kia mà Không lẽ qua thanh âm của Lão Phu Người không thể nhận định và đoán định phần nào Niên kỷ của Lão Phu Là đáng tuổi nội tổ hoặc ngoại tổ của người hay sao Tiểu Bình vẫn cắn răng nén chịu Quyết không mở miệng Nhân vật hạ lưu dám tử ví bản thân Là nội hoặc ngoại tổ của Tiểu Bình Chợt chép miệng và nói Người tuổi trẻ lúc nào cũng bướng bệnh, nếu không muốn nói là ương gàn Lá Phu không trách người ở điểm này, chỉ trách người quá hồ đồ Chưa gì đã mở miệng mắng té tát vào đối phương Không cần biết ai là người có lỗi và cũng không chịu phân mình hắc bạch Để tự hỏi tại sao bản thân lại bị đối phương đối xử như thế ha Lại còn bảo Lá Phu là người bạch cốt môn, lũ sâu bọ đó Có tư cách gì để bảo Lão Phu là người cùng phe với chúng đây ha Hiểu thủ của tiền bối liền chấp động. Vậy là một chiêu vô vi được Tiểu Bình quật thẳng vào chỗ phát thoại. Nếu vậy Lão là người thanh y giáo, cũng là một ruột như nhau mà thôi, đỡ chịu. Đối phương có phần bất ngờ. Ôi, Tiểu An nhi khá thật nha, cũng biết tự giải khai huyệt đạo cho bản thân, Lão Phu không ngờ đấy. Và lại ấm một tiếng Tiểu Bình hoang mang đến phải sững người lại Và nghe ngóng Tại sao sau tiếng chấn kình thay vì là tiếng Đối phương kêu thảm thiết Thì lại là tiếng đá vụn vỡ rào rào Điều đó ngay lập tức Tiểu Bình được minh bạch Đối phương đang cười và nói Khá khen cho người ha, ha, ha, Vì đã nhận định phương vị khá chuẩn xác. Chỉ tiếc Lão Phu đang ngồi chứ không phải đứng Và chỗ Lão Phu ngồi Lại là một nền đá đột nhiên lõm xuống Đó là nguyên nhân khiến chiêu trưởng của người chỉ quật phải vào đá mà thôi. ha, ha, ha. Tiểu Bình lại phớt tay. Lão thật là ngu xuẩn mới tự chỉ điểm phương vị cho ta. Lần này thì đỡ chịu. Tiểu Bình không thể quát hết lời và cũng không thể tiếp tục phát hành chiêu trưởng như đang thực hiện. Bởi vì huyệt kiên tĩnh trên đầu vai hữu của Tiểu Bình đã bị một màu đá quật vào. Gọi là quật quật. Vì năng lực đạo của màu đá có nhiều uy lực hơn những màu trước đó, khiến Tiểu Bình phải lập tức xuôi xuống cánh tài hữu vừa mới nâng lên. Bất phục và phẫn nộ, Tiểu Bình cất nhanh tay tả và nói: "Lão, Lăn này thế." Và bộp bộ bộp 3 tiếng, ba lần chạm liên hoàn đã làm ý định của Tiểu Bình trở nên bất thành. Vì lần chạm thứ nhất do trúng vào áo huyết nên Tiểu Bình lập tức á khẩu ngay. Lần chạm thứ hai Làm cho tà thủ cũng phải xuôi xuống như hiếu thổ Do huyệt kiên tĩnh ở đầu vai tả Cũng bị một màu đá gõ vào Còn lần chạm vào thứ ba Thì làm cho tiểu bình bất động toàn thân Và hậu quả là tiểu bình Phải đứng yên chịu trận Mặc nhiên nghe lời quát mắng Và có phần nào đó là lời giáo huấn của đối phương Người đã biết thế nào Là tuyệt kỹ lợi hại Của đệ nhất thần châm hay ha Hơn 50 năm nay Lão phu bon tẩu trên giang hồ, kể cả mười mấy năm lão phu vô tình bị lũ sao bỏ Bạch Cốt Môn săn cầm, chỉ có người là người thứ nhất dám mắng ta là lão ngu xuẩn đó thôi. Ha, nếu ngày từ đầu lão phu đừng nhận ra ngươi, vốn là người không có liên quan gì đến Bạch Cốt Môn, và nếu lão phu đừng quá nương tay với ngươi, liệu ngươi có còn sống cho đến lúc này hay không? Ngươi nghĩ ngươi là ai nào? Ngươi chỉ là một kẻ mù loà Có phần nào đó được Lão Phu thương hại mà thôi Chứ ngỡ như ngươi Vốn là một phế nhân Lão Phu muốn giết ngươi lúc nào mà chẳng được hai ngươi nghĩ vì lúc đầu nhờ may mắn Mà ngươi thoát được một vài mẫu ám khí của Lão Phu Nên ngươi nghĩ ngươi thừa tư cách Để muốn mắng thần châm Lão Phu Tử này Như thế nào thì mắng hay sao Nói một hơi khá dài nên mệt Nhân vật tự nhận là thần châm Lão Phu Tử Lên ngần lại một lúc mới nói tiếp. Chưa đủ đâu, hai nói đúng hơn, trên đời này thật sự chưa có một ai gọi là đủ tư cách để mắng lão phổ. Đến như Ngọc Tuyết lão lão hoặc tên thất phu tự xưng là Bạch Tu lão Tiền, cũng vậy cả thôi. Đó là hai nhân vật mà so về mọi phương diện, họ đều hơn ngươi bội phần. Đến như họ cũng không dám mắng lão phổ. Hoặc giả cái lũ bọn trống đã từng ngẫu nhiên san cầm lão phu mười mấy năm nay ở Bạch Cốt Cốc này, chúng là hạng người mà cái gì cũng dám làm, dám thực hiện. Chẳng hạn chúng uy hiếp lão phu và khi uy hiếp bất thành thì chúng dám lần lượt phế bỏ tớ chi của lão phu. Tuy nhiên, tuyệt đối chúng không hề dám mắng lão phu dù chỉ một lời. Về chúng khác với người, chúng biết thần châm lão phu tử này, dày thì dày cũng cứ cắn răng chịu đựng. Có như thế mới bảo toàn sinh mạng để sau này tìm cơ hội báo thù. Nhưng hệ chúng Mãng phu là chúng phải chết ngay, chết ngay lập tức thôi, mà nào phải chỉ có một mình chúng là am hiểu quá minh bạch điều đó. Tất cả võ lâm đều phải biết cả và ai ai cũng phải biết, hễ mở miệng ra Mãng lão phu là lập tức đi xuống tuyên đài ngay, có than khóc có hối hận cũng bằng thừa. Do vậy lão phu đã sống đến từng tuổi này Và chỉ duy nhất có một mình gây là dám mắng Lão phu mà thôi Người to gan thật đấy Lão gần giọng cơ hồ như muốn nện từng âm tiết của câu nói cuối cùng vào tai Tiểu Bình Và dĩ nhiên Tiểu Bình phải gánh chịu hậu quả Đó là màng nghĩ ở hai tai Tiểu Bình bị rung động thật mạnh Mỗi khi nghe lão rằn một tiếng Năm tiếng là năm lần bị tra tấn Khiến hai tai Tiểu Bình bị nhói lên tạo cho Tiểu Bình cảm giác như hai tay đều bị chấn âm xuyên thụng. Tiểu Bình kinh tâm thất đảm khi nhủ thầm. Có lẽ ta đã chịu chưa đủ mọi khốn khổ, đã mất thị giác rồi, giờ lại mất luôn cả thính giác cúng nền. Cao xanh ơi, cao xanh, lão hại Tiểu Bình này đến bao giờ mới chịu thôi. Sợ quá, đến hóa ngất đi, Tiểu Bình vẫn thường gặp tình huống này. Lão phù đã gặp rất nhiều người, cả những người được gọi là quái dị và cũng gặp nhiều sự việc vào loại cực kỳ quái dị nhưng chưa bao giờ nghe biết trường hợp như người ha, Sợ quá hóa ngất, nếu không phải người cố tình hí lộng lão phù thì ắt trong nội thể người phải có gì đó bất ổn cũng nền Tiểu Bình hướng ánh mắt vô hình nhìn vào chỗ đối diện nơi Tiểu Bình biết chắc là có nhân vật thần châm lão phù tử đang ngồi với hình hài Không còn một chi nào dính vào thân. Tiểu Bình cười gượng và đắp. Có bất ổn hay không thì tiểu bối không biết đâu. Tiểu bối chỉ biết chắc một điều là chuyện này chỉ bắt đầu xảy ra độ 2 năm về trước thôi. Hoặc hơn chút ít gì đó thôi. Vì kỳ thực trước kia nào phải tiểu bối chưa bị lần nào hoảng sợ. Nhưng sợ đến trên ngất đi là chuyện không hề xảy ra. Tiểu Bình nghe thần châm lão phụ tử chép miệng. Thôi thôi chuyện đó cứ để sau hãy xem xét lại Bây giờ thì quay lại chuyện Lão Phu đã đề xuất đi Người nghĩ thế nào Tiểu Bình lập tức nghiêm rộng Thiện ý của Lão Tiền Bối chỉ được Tiểu Bối ân thuận Nếu như Lão Tiền Bối chịu nói rõ ý đồ thật của Lão Tiền Bối mà thôi ha Người nghĩ Lão Phu có ý đồ gì sao Tiểu Bình gật đầu Nhất định là có Vì chẳng phải lão tiền bối bấy lâu nay luôn nung nấu ý báo thủ Nhưng lại lâm cảnh lực bất tòng tâm đó sao Lão thần châm nổi giận và nói Ai bảo lão phu không thể tự báo thù đây Có chuyện gì mà thần châm lão phu tử này phải lực bất tòng tâm Tiểu Bình cười không ra cười, chế nhạo không ra chế nhạo và nói Tiểu bối thừa nhận lão tiền bối Có dư đầy ý chí Và năng lực để báo thủ Chỉ tiếc kẻ thù của lão tiền bối Cụ thể là bọn bạch cốt môn Lại không còn lưu ở đây Hoặc họ không hề có ý muốn dẫn xác đến tận đây Cho lão tiền bối phục thổ Lão thần châm nín lặng một lúc Sau đó bỗng nhiên buông một chàng cười sạc sụa Người đoán không sai Vậy là người rõ rồi đó Lão phu đang cùng người trao đổi Và sự trao đổi này Dĩ nhiên đem đến điều lợi cho cả hai. Nhưng có một điều thật sự La Phù rất muốn biết, có phải đối với ai, ngươi cũng có chút nào đó nghi ngờ về thiện ý của họ ngẫu nhiên dành cho ngươi hay không? Tiểu Bình gật đầu đáp ngay. Mọi người thường lợi dụng lẫn nhau và chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên hơn đối với những nhân vật giang hồ. Đó là tất cả những gì Tiểu Bối học được và lọc được từ kinh nghiệm bản thân. Kể từ khi thật sự va chạm với giới giang hồ Hay hay Tiểu A Nhi ngươi có nhận định này Thật là đúng ý của Lão Phổ Không sai Quan hệ giữa người với người chỉ là lợi dụng nhau mà thôi Và người này nếu có hơn người kia Nếu có thành đạt hơn người nọ Thì chỉ vì người đó biết khôn khéo Lợi dụng người khác thì nhiều Mà để người khác lợi dụng lại Chỉ là một phần nhỏ mà thôi Có vẻ Lão Thần Trâm đang gật gồm Lúc Lão bật lên câu hỏi Thế từ đâu mà Tiểu A Nhi Ngươi Có được nhận định này Trong khi Lão Phu phải đến gần ngũ tuần Mới tự thấu nghiệm điều đó Tiểu Bình kể về chuyện Đoan Mộc Ngũ Sau đó bảo ngay Tuy chưa có đủ bằng chứng Nhưng Tiểu Bối vẫn tin rằng Đoan Mộc Ngũ chỉ muốn lợi dụng Tiểu Bối mà thôi Và khi xong việc Lão Thần Trâm tiếp lời Lão Phu hiểu rồi đó Người có ý nghi ngờ chính đoan mộng ngũ là kẻ đã tiết lộ cho bọn thanh y giáo biết máu huyết của người có dược tánh trừ bách độc có đúng không. Nếu chỉ có thế tiểu bối vẫn chưa nghi ngờ y mà là chuyện có liên quan đến linh khí hoàn nguyên kìa. Lão thần châm bảo ngay. Người nghi ngờ cũng đúng thôi vì theo người kể Bạch cốt môn tuy có biết chuyện này. Nhưng vì muốn truy tìm và bắt giữ lại người Nên chúng không dám tiết lộ bí ẩn này cho ai khác biết đâu Vậy là chỉ còn mỗi một mình đại ca người Đoan Mộc Ngũ mà thôi Tiểu Bình cười lạt Biết máu huyết của tiểu bối có thể giải độc chính là y Suy đoán máu huyết của tiểu bối Sau khi tự tái tạo đã mất được tánh này Thì lão quay y thầu hóa rộ Lão họ thẩm cho đoan Mộc Ngũ biết Đoan Mộc Ngũ tiết lộ cho thanh y giáo biết Và duy nhất chỉ có mỗi một mình đoàn bộc ngũ là muốn giết tiểu bối, để thanh y giáo hạ thủ là hay nhất đó thôi. Thế còn về phần bạch phụng, một nhà đầu theo lão phu đoán là đối xử rất tốt với người. Vẫn một nụ cười lạt, tiểu bình đáp ngay. Tiểu bối còn chút giá trị lợi dụng, đó là những bức đồ hình vô vi công phu. Nàng cũng chỉ muốn lợi dụng tiểu bối mà thôi, nên phải tự lực chạy chữa cho tiểu bối. Ngươi nghĩ nhà đầu và Bạch Cốt Môn vẫn còn quan hệ hay sao? Còn ta sao? Vì Bạch Cốt Môn xuất hiện quá đống lúc, chứng tỏ nếu không do Bạch Phượng cáo giát ra thì Bạch Cốt Môn đâu thể biết Tiểu Bối đang bị Thanh Y Giáo săn cầm. Thế còn Bạch Cốt Môn, chính ngươi bảo Thạch Quế Trần đã cố ý lấy mạng người cơ mà. Mộ Hỏa Thạch phát hiện Tiểu Bối đối phó với mộ bằng chính công phô vô vi. Biết nếu còn lưu tiểu bối lại Là sau này mụ vào bạch cốt môn Mang họa vào thần Vậy thì cứ nên hạ thủ vi cường Là thượng sách mà thôi Người cũng ngờ luôn Ngọc Tuyết Lão Lão Và ả Nam Cung Yến hay sao Tiểu bình thoáng đăm chiều Người giang hồ Thường lắm mưu mô Lắm thủ đoạn Và kể từ khi tiểu bối bị hỏng thị giác Thì bù lại tiểu bối cũng cảm nghiệm Đến thấu triệt khá nhiều điều Mà trước kia dù có nhìn thấy cũng không nhận ra Lão thần trầm bật reo lên Đúng lắm, đúng lắm đó Đó là lý do duy nhất khiến Lão Phu thay vì lấy mạng người Do tội người dám mắng Lão Phu Thì Lão Phu lại nảy ý thu người làm truyền nhận Tiểu Bình không vội mừng Tuyệt kỹ của Lão Tiền Bối là thần trầm Chọn Tiểu Bối để truyền tuyên nghệ e Lão Tiền Bối sẽ phải thất vọng đó thổi không hề. Lão Phu đã từng ngẫm nghĩ rất nhiều về điều này, không phải mới đây mà đã từ lâu lắm rồi. Đó là tại sao Lão Phu chỉ được kể ngang hàng với Ngọc Tuyết và Bạch Tô, phải cam chịu bị xếp chung với họ thành một danh sưng chung là tam kỳ nhân. Và Lão Phu đã thấu triệt nguyên do. Nguyên do gì đây? Lão thần trầm cười kha kha và đáp: "Dễ thôi." ha ha. Đó là vì Lão Phu còn đủ hai mắt đó Hay nói đúng hơn Trước khi Lão Phu xuất phát tuyệt kỹ thần châm Thì điểm mà Lão Phu định phát xạ Đã bị ánh mắt của chính Lão Phu cáo giác Ngừng lời một lúc ngắn Sau đó Lão giải thích tiếp Nói như vậy không phải Lão Phu Chê bí thuật phát xạ thần châm chưa đủ nhanh Đương nhiên Phải có nhanh đến thế nào đó Mới khiến Lão Phu có danh hiệu đệ nhất thần trầm Tùy vậy So với Ngọc Tuyết và Bạch Tô Họ cũng nhanh đâu kém gì Lão Phổ Vậy là họ chỉ cần chú mục nhìn vào ánh mắt của Lão Phổ Là đủ đoán biết Lão Phổ sắp phát xạ thần châm vào đầu Để họ nhanh chân dịch chuyển và lần tránh đi trước Tiểu Bình ngỡ ngời Nghĩa là mất thị giác như tiểu bối cũng có lợi hay sao Lão Phổ nghĩ là như thế đó Trở phi ngây không đủ tư chất để lĩnh hội tròn vẹn tuyệt kỹ thần châm của Lão Phổ mà thôi bình vội kho người đệ tử không dám tự phụ là thông minh đến ngộ nhưng quyết không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ động Lão thần châm cười khoái trá nói ngày hào đệ tử hào đổ đệ Được rồi được rồi Ng người tâm đến ý đều hợp cách thật giống lão phụ độ nào T lắm Sư phụ hài lòng nhận lễ bái sư của đồ nhị ha ha ha Hãy mưởng tượng trước mặt người, độ Nam Trượng là một thù nhân có vóc dáng cao gầy. Ý đang quay nghiêng người về phía người. Linh Đại Huyệt, Điểm Đị đi. Đó là tiếng chỉ điểm của Lão Thần Trâm và Tiêu Bình do cầm sẵn một nắm đá vụn trên tay nên lập tức phát sạng ngay. Một viên đá nhỏ được ném vào khoảng không ở phía trước. Luyện theo cách này, e không đủ thời gian cho đồ nhi bỏ thói quen hầu như đã trở thành bản năng. Hay hơn hết là... Lão Thần Trâm nạt ngang Ngươi phải bỏ ngay thứ bản năng đó đi Nếu không thì đừng gọi ta là sư phụ nữa Tiểu Bình hốt hoảng Xin sư phụ cho đồ nhi dãi bày Có một cách khác khả dĩ có thể giúp cho đồ nhi Lão Thần Trâm cười lạnh một tiếng và nói Có phải vì ngươi mải suy nghĩ về chuyện này Nên thiếu chuyên chú trong lúc luyện công có đúng không? Lão từng bảo Tiểu Bình là hạng ương bướng Mà Tiểu Bình ương bướng thật Khi cô ý thừa nhận Không sai Nhưng cho dù Đồ Nhi cố không nghĩ đến chuyện này Thì việc loại bỏ thói quen đã thành nếp Cũng không nhờ vào đó mà tự mất đi Ý của Đồ Nhi muốn nói Sư phụ phải giúp Đồ Nhi Luyện thành một thói quen khác đi Lão thần châm giận dữ Đến không thể nói lên thành lời Đã sống bên cạnh sư phụ ngón nghét Gần hai tuần chăng Tiểu Bình thừa hiểu sư phụ đang có tâm trạng như thế nào vào những lúc như thế này. Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình nói luôn một hời. Bản năng là do một thói quen nào đó, một hành vi nào đó được lập đi lập lại mãi mà thành. Vậy thì để xóa bỏ một thói quen đã trở nên không phù hợp thì phải luyện một thói quen khác thôi. đầu Nhi không thể hướng mặt về phía đã được sư phụ chỉ dẫn. Cho dù không nhìn thấy gì thì đó vẫn là hành vi tự phát do bản năng. Đồ Nhi có thể tự bỏ thói quen này nếu sư phụ giúp đầu Nhi luyện theo cách khác đi. Sự ương bướng của Tiểu Bình, rốt cuộc cũng thu kết quả như đôi ba lần trước đó đã từng xảy ra. Lão thần Trâm trợt gần giọng và nói. Người đề xuất như thế nào? Tiểu Bình nghiêng mặt, không dám để lộ sự hài lòng vì sợ sư phụ lại nổi giận. Sư phụ từ lúc bị phế bỏ hai tay Đã luyện ném tuyệt kỹ bằng miệng có đúng không? Lão đáp Và cũng như bao lần trước đó Hãy đề cập đến mối hận bị hủy tứ trì Là lão cầm phẫn Và nói ngay Lũ bạch cốt môn đã tỏ ra hả dạ Khi biết ta vì mất tứ trì Nên không thể phát xạ tuyệt kỹ Nhưng chúng đã lầm Ta dùng miệng để phát xạ thần châm Vẫn chuẩn xác như lúc dùng hai tay Tiểu Bình cố ý chờ đợi Để sư phụ có cơ hội phát tiết Xong phần nào lòng căm phẫn vốn đã tích tụ từ lâu Và ngay khi sư phụ rước lời Tiểu Bình liền mỉm cười và nói Không phải ngẫu nhiên Đồ Nhi Đề cập đến tài phát xạ thần châm Bằng miệng của sư phụ đâu Sao sư phụ không thử dùng cách này Để giúp Đồ Nhi luyện cách phát xạ Mà không cần nhìn Và cũng không cần nghe sư phụ điểm chỉ phương hướng Lão thần châm mơ hồ hiểu ngay Người muốn nói Đúng vậy đó Đầu tiên sư phụ cứ dùng miệng bán ra từng màu đá Không cần bắn mạnh lắm Và cũng không cần làm theo phương hướng nào nhất định Đồ nhi sẽ nhận định phương vị bằng tay Và đem màu đá đó là đích Để lập tức vận dụng tuyệt kỹ Ném ra một màu đá khác Đánh rơi màu đá của sư phụ Cứ như thế đi Đến lượt lão thần châm Cướp lời tiểu bình Để gieo ẩm lên Hảo đồ đệ Người khá thật đấy, không sai, luyện được kỹ năng này tức thì ngươi không cần nhìn mà còn luyện cho thính giác thêm tinh nhạy. Đó là chưa kể ngươi còn luyện được cách phát xạ thần châm theo bất kỳ mọi hướng, miễn đó là hướng có địch nhân Được lắm, dục tốc bất đạt, ta sẽ phát xạ bằng miệng, thòa tiên chỉ một mẩu đá mà thôi. Có một lúc yên lặng ngắn, dù cho tiểu bình biết sư phụ đang không người há miệng. Rồi lại dùng miệng đó để nhặt và ngậm chặt một màu đá. Đó là cách duy nhất mà thần châm lão phu tử phải chấp nhận để luyện lại cách phát xạ thần châm danh bất hư chuyển. Và mỗi lần Tiểu Bình mường tượng ra cảnh này là mỗi lần Tiểu Bình thêm căm phẫn bọn người bạch cốt môn. Đang nghĩ Tiểu Bình chợt giật mình khi nghe thanh âm bóng trở nên ngọng hiệu do chính sư phụ bật thốt ra từ miệng đã ngậm chặt một mẫu đá. Bắt đầu ném đi! Tiểu Bình cố ngưng thần nghe ngóng nhưng do vừa có một thoáng phân tâm nên khi Tiểu Bình phát hiện hướng của màu đá vừa được sư phụ phát xạ thì đã quá muộn. Tiểu Bình vội hít vào một hơi thật dài và nói Là lỗi của Đồ Nhi. Lần này thì Đồ Nhi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hãy bắt đầu lại nào. Và vù một tiếng, có một tiếng màu đá đang xé gió lao đi và trách trách khá nhiều về phía tả của Tiểu Bình. Không dám chần trừ Tiểu Bình vẫy mạnh hiểu thổ Và ném màu đá của mình ra Chống này Hơi chạy một tí Nhưng lần đầu như vậy cũng kể là khá rồi đó Cứ tiếp tục theo cách này Là được đó Được sư phụ khích lệ Tiểu Bình vừa cảm kích vừa thêm phần tự tin Tiểu Bình lại ngưng thần Đồ nhi đã chuẩn bị xong Lập tức lại vù một tiếng Tiểu Bình vẫy tay là một tiếng xe gió khác ở một hướng khác bay đến. Tiểu Bình hơi xoay người và vẫy tay. Cứ như thế Tiểu Bình luyện từ chậm đến mau, từ 1 đến 2 hoặc 3 màu đá được sư phụ cùng một lúc phát xạ. Và mọi việc được tiến triển theo từng ngày, từng ngày. Tiểu Bình hít vào một hơi thật dài và chờ đợi. Lão thần trầm lên tiếng. Khác với những màu đá vốn nặng Lá cây vì nhẹ nên không bao giờ Có được phương hướng nhất định đâu Tưởng tự do lần này ngươi phải ném Bằng châm thật sự Không phải là như những màu đá ngươi đã từng ném Nên lực đạo ngươi vận dụng Đương nhiên có phần khác biệt Ngươi phải thật lưu tâm Tiểu Bình đáp lại Sư phụ cũng phải thận trọng đi Vì nhớ có một chiếc lá nào đó Bay lạc về phía sư phụ Lại gặp đúng lúc đồ nhi phát xạ thần châm Chưa được chuẩn e Sẽ gây tổn thương cho sư phụ đó Lão thần châm phì cười Nếu người phát xạ chưa chuẩn Làm sao ta dám mạo hiểm giúp người Luyện thêm kỹ năng theo phương cách này Đừng quá lo lắng Bằng không chính vì quá lo Sẽ khiến người trùn tay Thôi ngươi có thể bắt đầu được rồi đó Còn phần ta ha Ngầm một nắm lá như thế này Cũng không phải dễ dàng gì đâu Lại có một thoáng yên lặng ngắn Và lần này lòng căm phẫn dành cho bọn bạch cốt môn Tiểu Bình dồn cả vào nắm thần châm đang giữ hờ trong lòng hai bàn tay Tiểu Bình không hề phân tâm, phân thần Hàng loạt những thanh âm giít gió liền vang lên náo loạn Toàn thân vẫn đứng nguyên vị Chỉ có hai tay là được Tiểu Bình khu loạn Làm cho những mối thần châm cũng được phát xạ tám phương tứ hướng Và phập phập phập Những âm thanh hỗn loạn đó giờ cũng phải tát dần Trải lại bầu yên tĩnh cho không gian vốn tĩnh lặng của một nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập là Bạch Cốt Các. Sơ Tĩnh kéo quá dài, làm cho Tiêu Bình đột hốt hoảng. Sơ Phụ, Sơ Phụ vẫn bình ổn đó chứ. Mãi đến lúc đó mới có tiếng lão thần trầm phá lên cười, và lão cười thật dài như chưa bao giờ được cười. Tuyết Hạo không sai một mũi nào, cho dù ta rất muốn nhìn thấy ngươi ném trịch ít nhất là một chiếc lá. Cuối cùng, cái thần châm lão phu tử này cũng được một đệ tử đích truyền rồi ha ha ha. Tiểu Bình vụt chết lặng đi. Không sai lệch cho dù là một mối hay sao, nghĩa là Tiêu Bình đã làm được điều mà chính thần châm lão phu tử, sư phụ của Tiêu Bình từng nói là lão cũng không thể thực hiện cho nổi. Và cũng có nghĩa là thời điểm Tiêu Bình phải ly khai Bạch Cốt Cốc, xa lìa sư phụ cũng đã đến. Sao thần thái của ngươi? quá kỳ quặc như thế. Thanh âm của sư phụ đột ngột vang lên, làm cho hai chân Tiểu Bình vụt nhũn đi. Tiểu Bình cúi đầu lại ta và đáp: "Sư phụ, Đồ Nhi thật cảm kích công ơn sư phụ đã thành toàn, Đồ Nhi chỉ muốn lưu lại mãi mãi để Đừng có nói nhảm. ngươi không phải cảm kích ta, Đừng quên ta và ngươi vẫn đang lợi dụng nhau, nhưng ta chấp nhận để ngươi lợi dụng, miễn sao luôn nhớ những gì ngươi đã hứa với ta." Với lão phế nhân này. Lời quán hạt của sư phụ. Làm cho tiêu bình tỉnh ngộ. Tiêu bình ngước mặt lên. Và nói. Đồ nhi quyết không quên. Trước là hủy diệt toàn bộ bạch cốt môn. Để phục thù cho sư phụ. sau sẽ dương danh tuyệt kỹ thần trầm. Trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Như sư phụ từng mong ước đúng không? Lão cười và nói ngay. Hủy diệt bạch cốt môn. Ha ha ha. Trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Ha ha ha Chờ sư phụ ngưng cười Tiêu Bình chợt hỏi ngay Đồ Nhi vẫn còn dư hai ngày So với hạn kỳ Liệu sư phụ có cho phép hay không Người học ở đâu cái thói mềm yếu Như hạng nữ nhi thường tình Phải loại bỏ ngay cái thói đó đi Người đừng quên hạn kỳ là do ta Và người cùng lượng định Khó thể nói hạn kỳ đó là đúng hay sai Do vậy Ngươi cần phải thử ngay lúc này Đê Nếu may ngươi vượt qua được Thì đừng vì ngu xuẩn này Mà tùy tiện quay trở lại dã biệt ta Ngược lại Chỉ cần nghe tiếng ngươi quay lại Ta sẽ nghĩ rằng ngươi không có năng lực phát tán linh khí hoàn nguyên Và đã không thể vượt qua độc phong tuyệt khí Và điều đó cũng đồng nghĩa với thất bại Ta sẽ lập tức tự sát ngay Ngươi rõ rồi chứ Tiểu Bình nghe chấn động Lão nói là lão làm Và từ lúc đó Tiểu Bình chỉ thầm cầu mong sao cho bản thân Vẫn còn phát tán linh khí hoàn nguyên Chỉ ít là một lần Bằng không Phần Tiểu Bình thì còn lý do để cố chi trì Một kiếp sống chờ đợi Không như sư phụ Một phế nhân đã quá già như lão Đâu còn gì để kéo dài mãi kiếp sống tàn phế này Tiểu Bình lại tạ lần cuối và nói Đồ nhi đã rõ rồi Tạm biệt sư phụ Đầu nhi chỉ quay lại khi đã thực hiện xong những gì Sư phụ kỳ vọng mà thôi Và tiểu bình bắt đầu quay đi Tiểu bình đã gặp may Hay nói đúng hơn Số phận đã bắt đầu thay đổi với tiểu bình Thứ nhất Đúng như sư phụ lượng định Linh khí hoàn nguyên vẫn còn phát tán lần cuối cùng Và lượng linh khí phát tán Là cũng vừa đủ cho tiểu bình Vượt qua vùng độc phong tuyệt khí Một cách an toàn Một bằng chứng là cho đến tận lúc này Tiểu Bình vẫn cảm thấy hoàn toàn bình ổn Thứ hai Quanh bạch cốt cốc vẫn luôn hoang vắng Vẫn không có một bóng người như thuở nào Vì hoàn toàn không có bất kỳ ai Được dịp nhìn thấy cảnh Tiểu Bình Vì đã mất đi thị giác Nên phải một thời gian thật lâu sau đó Tiểu Bình mới tự làm quen với cách di chuyển Mà không cần người đưa đường hoặc chỉ điểm Để đạt điều này Nào phải Tiểu Bình không bị vấp ngã nhiều lần Và mỗi lần như vậy Ngoài việc Tiểu Bình đã bị ngã lấm lem khắp người thì Tiểu Bình vẫn phải vận dụng tuyệt kỹ khinh công thành danh của sư phụ để bất ngờ dịch chuyển qua phương vị khác ngay khi biết bản thân vì đang vấp vào vật cản nên sắp ngã. Phổ diễn công phu nhất là phô diễn mà bị ai đó phát hiện là điều Tiểu Bình hoàn toàn không hề muốn. Tiểu Bình đã có mọi dự định cho dịp tái xuất từ bạch cốt gốc lần thứ hai này. Và trong những dự định đó, Tiểu Bình cũng có một dự định dành cho bản thân. Là Tiểu Bình chỉ muốn xuất hiện trước mắt mọi người Trong vai trò một người vì đã mất thị giác Đó là sự thật Nên không còn những phản ứng nhanh nhạy Hoặc còn những công phu đầy uy lực như thùa nào Tiểu Bình không muốn bị ai đó phát hiện Bản thân Tiểu Bình đang ẩn tàng nhiều sở học thượng thừa Vì nếu để cho mọi người biết Nhất là kẻ thù Họ sẽ không chịu lộ diện ngay Trái lại Họ sẽ tha hồ lập mưu tạo kế hãm hại Tiểu Bình Một cách ngấm ngầm Mà Tiểu Bình vì không còn thị giác nên không thể phát hiện ra Và điều may mắn thứ ba đã liên tiếp xảy đến cho Tiểu Bình Là Tiểu Bình tuy chỉ dựa vào một vài ký ức mơ hồ để di chuyển Nhưng may mắn thay Tiểu Bình lại di chuyển đúng về phía cần phải đi Tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ vào bờ đã bắt đầu lọt vào tai Tiểu Bình Tiểu Bình thoáng dừng lại Sư phụ bảo người khiếm thị Thường được bù đắp bằng việc có thính giác tinh tường Hơn lúc chưa bị khiếm thị Cứ thế mà suy có lẽ ta còn cách bờ sông nơi trước kia Bọn thanh ý giáo cho thuyền cập bờ Và buộc ta phải đưa chúng vào bạch cốt cốc Áng chừng 3 hoặc 40 trượng nữa thôi Ta cần phải kiểm chứng lại điều này Có như thế mới hiểu rõ bản thân Hiện có thính lực tinh nhạy đến mức độ nào Nghĩ là làm Tiểu Bình lại chậm chân bước đi Lấy ti nước vỗ bờ ở phía trước làm phương hướng Khẽ hất tay làm cho thanh cây được chọn làm vật dò đường phải dịch chuyển về phía trước mặt một đoạn ngắn và tiểu bình thâm đếm lúc đầu kia của thanh cây thật sự chạm vào mặt đất 1 2 và 3 vậy là một mộtượng tiểu bình cứ thế tiếp tục đến quãng đường vừa mới đi qua haiượng 10ượng 20ượng hai vừa định đếm đến trường thứ 21 Tiểu Bình thoáng khựng lại. Không lẽ ta đã nghe lầm? Rõ ràng đây là tiếng hô hấp của người nào đó đang cố ní nhịn nhưng vẫn để phát ra. Bọn thanh y giáo từng cho thuyền cập ở đây, vậy tiếng hô hấp này nhất định là của bọn chúng. Nhưng mà thôi, ta là người đã mất võ công và đương nhiên cũng không còn thị giác. Cứ giả vờ nhưng không biết lạ hơn. Đó là ý nghĩ chỉ đến với Tiểu Bình trong một thoáng ngắn ngủi. Ngắn đến độ không làm Tiểu Bình phải dừng lại lâu. Vì thế khi tiếp tục bước đi với thanh cây dò đường trên tay, Tiểu Bình vẫn tự tin là chủ nhân của tiếng hô hấp nọ nhất định sẽ không phát hiện sự giả vờ của Tiểu Bình. 25 trượng, 30 trượng. Cũng lạ thật, người kia nếu là giáo đồ Thanh Y giáo thì việc y vẫn còn giữ im lặng cho đến giờ, nhất định là do y chưa biết mặt ta. Ha. Nhưng nếu y vẫn cứ ở đây Nghĩa là y vẫn tiếp tục âm thầm dò xét ta Thì ta đâu thể ngang nhiên tiến thẳng đến mặt nước để tìm kiếm chiếc thuyền độ nào Làm như thế chẳng khác nào ta tự thú nhận cho y biết là ta tuy mù mắt Nhưng vẫn biết về sự hiện hữu của chiếc thuyền ở đây Vậy là y thế nào cũng tự hỏi ngay À cái gã mù lòa kia bằng cách nào để đoán biết ở đây vốn có sẵn chiếc thuyền Rồi y lại tiếp tục tự hỏi là Gã mù loà đó Tìm chiếc thuyền để làm cái gì? Hoặc giả như có lẽ gã mù đã được ai đó sai phái nên cố tình tìm đến chiếc thuyền để dò la tin tức của bồn giáo cũng nên. Và còn nhiều câu nữa y phải tự hỏi mình. Tiểu Bình tuy vẫn tiếp tục di chuyển nhưng chỉ nghĩ vẫn cứ lao lung tìm kế. Ta đã đi đến trượng thứ 37 rồi. Chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến chỗ có thể chạm vào mặt nước thôi. Ta phải làm gì? Để tên do thám Thanh Y Giáo kia đừng có nghi ngờ. Đã đi quá trường thứ 40 và Tiểu Bình nhận ra rằng phải còn ít nhất là 5 trường nữa mới đến chỗ thật sự đang phát ra tiếng nước vỗ bờ. Tha mừng vì thính lực thật sự tinh tường vượt quá điều mong đợi, thì Tiểu Bình càng mừng hơn vì rốt cuộc cũng tìm ra một kế khả thi. Quyết hành động theo chủ ý vừa mới nghĩ ra, Tiểu Bình vậy là ung dung tiến thẳng đến chỗ chắc chắn có mặt nước và một chượng nữa, thêm ba chượng nữa, và một lúc ngắn sau đó. Bõ một tiếng. Đầu kia của thanh cây dò đường vậy là đã bị tiểu bình chọc thẳng vào mặt nước. Tiểu bình dừng lại và làm ra vẻ cẩn trọng khi từ từ ngồi xuống. Để thanh cây dò đường đứng nghiêng, cho chạm một phần và bờ hai bên tả, tiểu bình bắt đầu dùng hai tay khu nhẹ, nhẹ vào mặt nước. Gã kia cho đến giờ vẫn không chịu lên tiếng, Chỉ ít là báo hiệu cho Tiểu Bình biết là có sự hiện diện của gã ở tại đây Chỉ cách Tiểu Bình 10 trượng ở phía sau và có phần trích về phía tả một đoạn ngắn Tiểu Bình nhổ thầm Mặc kệ ý, mình cứ giả vờ những người cần tìm đến đây để gội rửa mọi nhiêu bẩn đang bám khắp người Tiểu Bình khoát nước lên mặt, rửa mặt và rửa hai tay Để giống như thật, Tiểu Bình còn không người úp nguyên khuôn mặt vào nước Cứ bị bà bị bõm như thế. Và bỗng nhiên. Nguy mất thôi. Thanh cây của ta đã ngã vào nước mất rồi. Nếu không nhanh tay chộp lại. Thì thanh cây sẽ trôi đi mất. Nhưng nếu chộp. Chào ôi. Không lẽ ta phải bộc lộ thân thủ quá sớm như thế này hay sao? Cũng may Tiểu Bình có sự cân nhắc này. Đúng vào lúc khuôn mặt vẫn còn úp sấp vào nước. Vì thế cho dù Tiểu Bình có chút sơ hở nào đó để lộ qua nét mặt thì vẫn không bị ai đó phát hiện. Và khi Tiểu Bình ngước đầu lên thì việc cân nhắc đã xong. Tiểu Bình đã có giải pháp thích hợp. Đó là Tiểu Bình từ từ đứng lên với một tay theo bản năng huơ tìm thanh cây đường. Vờ như đến lúc này mới phát hiện thanh cây đã mất, Tiểu Bình cố ý bộc lộ sự hốt hoảng bằng cách quay đầu giáo giấc và khoa loạn hai tay. Sau đó, người mù nào cũng vậy, Tiểu Bình vì hốt hoảng và vì không tìm thấy thanh cây Lại do đang quay đầu tứ tung Mà quên mất bản thân đang đứng Ở một vị trí như thế nào Nên Tiểu Bình phải bị mất đà Và bắt đầu loạn troạn để trực ngã vào nước Đúng lúc đó Thì có một tiếng vút Dù ta có nghe thanh âm Của tiếng gió lao đến Nhưng Tiểu Bình do đang là người sắp ngã Nên cứ giả vờ như không nghe Huống hồ chi tiếng xé gió đó Không phải lao thẳng về phía Tiểu Bình Vậy là đủ cho Tiểu Bình an tâm rằng Nhân vật đang lao đến đó Tạm thời chưa có ý đối phó với Tiểu Bình. Tiểu Bình vậy là ngã thật. Và để cho thật giống, Tiểu Bình định há miệng kêu lên. Chợt có một vật khẽ chạm vào Tiểu Bình, giữ Tiểu Bình lại và không cho Tiểu Bình tiếp tục ngã. Cùng lúc đó có một thanh âm vang lên. Thế chủ lần sau nhớ phải cẩn trọng hơn, có phải thì chủ muốn tìm lại thanh cây này hay không? Lực đang giữ Tiểu Bình khỏi ngã là một lực đạo nhu hòa. Được truyền từ chủ nhân của chuỗi thanh âm ôn nhu nọ qua thanh cây của Tiểu Bình, rồi truyền đến thân Tiểu Bình. Nhận định này lập tức được Tiểu Bình ghi nhận, trong khi ngoài miệng thì lắp bắp hỏi, lắp bắp đáp tạ. Sao sư thái biết, biết tài hạ đang tìm, đang tìm, đà tạ sư thái kịp thời, kịp thời ứng cứu. Lực đạo đó kịp thời biến đi, lúc Tiểu Bình đã hoàn toàn ổn định. Nhưng vẫn may là chuỗi thanh âm nọ cũng chưa đến nỗi biến mất như lực đạo đã bị chủ nhân của chuỗi thanh âm thu vẻ Hóa ra thế chủ cũng là người của võ lâm Phải chăng mắt của thế chủ là do thù nhân hãm hại hay sao thế chủ đã thử tìm đến y sư hay trợ Bần từng nghe biết ở Kim Sơn vốn có quái y thẩm hóa dù là nhân vật có y thuật cao minh tuyệt thế đó Tiểu Bình giật mạnh thanh cây về Và có cảm nhận gương mặt đang đỏ bừng bừng Không sai Mắt của Tài Hạ là do thù nhân hám hại Nhưng cớ gì Sư Thái phải quan tâm Tài Hạ không cần y sư Và càng không cần thứ y thuật cao minh Của lão quái y ác độc đó đâu Sư Thái có thể đi được rồi đó Xin mời Giận thì nói thì đuổi Nhưng chính Tiểu Bình lại là người đầu tiên Quay lưng bước đi Do quên rằng bản thân đang bị mù loả Và càng quên rằng đối với người mù Thì chuyện ghi nhớ kỹ phương hướng là điều tối ư cần thiết Thế cho nên khi Tiểu Bình dẫn dữ quay lưng bước đi Thì do không còn nhớ gì đến phương hướng Nên việc phải đến là Tiểu Bình thật sự bị vấp ngã Theo phản ứng đã thành bản năng Chỉ suyết chút nữa Tiểu Bình vận dụng công phu Để thi triển thành khinh công mai thay, việc hiển lộ công phu của Tiểu Bình Đã bị vị sư Thái Nọ kịp thời chặn đứng có một lực đạo nhu hòa xuất hiện đỡ lấy thân hình của Tiêu Bình, kèm theo đó là một lời phát thoại đồng cảm lọt vào tai Tiêu Bình. "A Di Đà Phật, bản thân thì bất lực, phải trông cậy vào sự quan tâm của người khác. Thời gian trước, bản cũng từng lâm vào cảnh ngộ này, nên có thể hiểu vì sao thí chủ lại tỏ ra bực như vậy. Do vậy, nếu bản có chỗ nào lỡ lời, mong được thí chủ lượng thứ cho." Tiêu Bình người, không biết phải đối đáp như thế nào và càng không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lẽ. Đó là lúc vị sư thái nọ chợt buông tiếng thở dài và nói: "Hai, nếu không phải Bunny đang có việc cấp bách cần phải làm, nhất định Bunny sẽ không nề hà đưa thí chủ đến chỗ da sư một chuyến xem sao." Vì y thuật của da sư, tuy không đáng để gọi là cao minh, Nhưng dù sao người cũng có thể nghĩ ra cách nào đó Giúp thí chủ đó thôi Không ai ngẫu nhiên tốt với ai Trừ khi đó là người có ý đồ lợi dụng Tiểu Bình vừa nghĩ đến điểm này Liền lắc đầu và nhẹ nở một nụ cười Nói ngay Tại hạ cũng có lỗi Vì đã chút bực tức vào sư thái Nhưng giờ thì ổn rồi Tại hạ dù sao cũng quen chịu đựng Đã tạ sư thái đã quan tâm Xin cáo biệt đầy Bình thản dùng thanh cây dò đường, Tiểu Bình quay người bước đi, và chuyện vấp ngã vậy là không còn nữa. Đi được hơn trượng, Tiểu Bình chợt dừng lại và hơi quay đầu về phía sau. Sao sư thái vẫn chưa đi, nếu sư thái thật sự có chuyện cấp bách đó sao? Có tiếng đáp ngay. Điều cấp bách bần đi vừa nói có khởi đầu từ điểm này. Và Bernie có ý định chờ đến khi nào thật sự thấy thí chủ bình yên rời khỏi chỗ này. Đến lúc đó Bernie mới bắt tay vào việc dò xét khắp con thuyền đã bị bỏ phế tại đây. Tiểu Bình ngồi bệt xuống đất và nói. Nếu ở đây có chiếc thuyền, đó là điều Tài Hạ đang cần đó. Tài Hạ sẽ chờ đến khi nào sư thái xong việc mới xem thử liệu chiếc thuyền còn có dùng được hay không. Thế chủ muốn vượt qua bên kia sông hay sao? Tiểu Bình cười nhẹ và đáp Dòng thuyền trên mặt nước Mặc cho chiếc thuyền muốn trôi về đâu thì trôi Đó là điều duy nhất có thể giúp Tây Hạ thành thời Vậy thì không được rồi Chiếc thuyền tuy còn khá tốt Nhưng do đã lâu không có người chăm sóc Nên có bị khô nứt nhiều nơi Nó không thể trôi lâu trên mặt nước Nếu không muốn nói thế chủ sẽ cùng đám chìm với chiếc thuyền đó thôi Tiểu Bình cười lạt nói ngay Tài hạ không tin như vậy đâu, nhưng giả như là có, tài hạ chết đi, vẫn còn hơn. A di đà Phật, Phật tổ từ bi, xin cứu khổ cứu nạn trò. Sao thế chủ bông rừng lại có ý nghĩ này? Đừng có bi quan đến thế, cũng đừng xem nhẹ sinh mạng bản thân. Mỗi người đều có một số phận, thí chủ vội gì phải tìm đến cái chết đây chứ? Tiểu Bình phi cười Sự thái tự mâu thuẫn đó thôi, vì nếu số tài hạ là chưa chết thì dù tài hạ cố ý tìm chết cũng không thể chết được đâu. Sự thái nghĩ có đúng hay không? Đức năng thắng số, nếu thí chủ tự chủ bản thân để vượt thắng số phận thì được rồi, chứ còn thách đố với số phận thì không nên. Giả như thí chủ cố ý vận lực tán mạng, thử hỏi số thí chủ có phải dù không chết cũng phải chết đó sao? Dùng ý chí để vượt qua số phận Đó là điều nên làm chớ đừng dùng những ý nghĩ bi quan Và cam chịu Hoặc đầu hàng số phận đi Tiểu Bình cười lạt Đã tạ sư thái đã có lời điểm hóa cho Chỉ tiếc tại hạ không phải hạng người dễ dàng thúc thổ Trước số phận nghiệt ngã đầu Sư thái có thể ngưng lời được rồi đó Nhưng thanh âm nọ vẫn cứ phát lên Thế chủ nói lên điều này Khiến bần yên tâm Được rồi Bunny sẽ không quấy giày thế chủ nữa Nhưng do Bunny vẫn ở gần đây Nếu thế chủ cần gì Tiểu bình gắt gọng Tại hạ chỉ cần sự yên tĩnh mà thôi Tại hạ giải thích như vậy đã rõ hay chưa Rõ rồi Tiếng đáp nghe thật là nhỏ Có thể nghĩ người đáp đang có tâm trạng ưu tư Do không biết bản thân đã làm điều gì sai Và càng không biết phải chuộc lại lỗi lầm như thế nào Tiểu Bình đoán như thế Và có phần nào ái nấy Vì có cảm giác bản thân có hơi quá đáng Tùy vậy Sự việc dù sao cũng đã rồi Tiểu Bình đành chôn chặt nỗi ái nấy vào lòng Và xem đó là một chút mềm yếu Mà sau này không nên lập lại Và chợt có một tiếng Ôi chào Tiểu Bình đứng phát dậy nói ngay Chuyện gì vậy sư thái Â đáp lại vẫn còn phần nào hốt hoảng trên thuyền có nhiều người chết lắm họ chết đã lâu thì thẻ vừa khô quát vừa bốcồ tiểu bình lại ngồi xuống có vẻ như sư Thái cho quen nhìn thấy thì thẻ người chết thì phải nếu người luyện võ nào cũng biết hoảng sợ như sư Thái ác Võ Lâm sẽ bớt đi nhiều hiện trạng họ cứ tàn sát lẫn nhau đệ tử Phật môn phải lấy Đức từ bi làm đầu Bần tuy không ngại chuyện sát hại kẻ hung tàn Nhưng nếu bất ngờ bắt gặp những cảnh như thế này Thì có hoảng sợ cũng là điều phải lẽ mà thôi Huống chi Bần dù sao cũng là nữ nhân Đâu có như chào ổi Tiểu Bình lại đứng bật dậy và nói Là chuyện gì nữa vậy đây Thanh âm tỏ vẻ lo lắng tột cùng Bernie vừa phát hiện những thi thể này Đa phần đều bị mất mạng do trưởng Kim Sa của phái Trường Bạch Tiểu Bình cố nén tâm trạng nôn nóng Chuyện đó đâu có gì khó hiểu đâu Dù là phái này hay phái khác Ai ai cũng có kẻ thù Phái Trường Bạch đâu phải ngoại lệ đây Nhưng có điều kỳ lạ Là y phục của những nạn nhân Lại nói lên họ là những trạo phu bình thường Và cái chết của họ cho thấy Họ đã bị sát hại mà không có phản ứng gì chống trả Thử hỏi xem Phái Trường Bạch vì lẽ gì Lại sát hại những người vô tội như thế này chờ phi Sao Lại một tiếng kêu như lúc nãy vàng lên Sao lại vậy chứ Hình như đây là tuyệt kỹ của phái Côn Luân Mai Hoa Chỉ Pháp Tiểu Bình cố ép mình ngồi xuống Và nói ngay Vậy là đã rõ rồi đó Hai phái Trường Bạch và Côn Luân vì hiểm khích nên giao đấu với nhau, vô tình gây hoạn lây cho những người vô tội cũng nền. Không phải như thí chủ đã nghĩ đầu, có hai thi thể đã bị Mai Hoa chỉ pháp sát hại đó. Vậy thì Sư Thái xem lại xem, có thể những người đã chết không phải vô tội như Sư Thái suy đoán, bằng không họ đâu đến nỗi bị hai phái Côn Luân, Trường Bạch gây thảm họa này. Còn nữa đây... A-di-đà Phật Hóa ra cũng có cả thái cực kiếm Của Võ Đảng Không biết chừng thí chủ nói đúng Rất có thể bọn Trạ Phô Vốn là người thuộc môn phái khác giả dạng Đó là lý do duy nhất Để giải thích vì sao Họ lại bị nhân vật của ba đại phái liền tay sát hại rồi Sư Thái thử nghĩ xem Là môn bang phái nào Đã bị ba đại phái Côn Luân Võ Đảng Trường Bạch cùng liên tay Đối phó đẩy Chỉ có Bạch Cốt Môn là một Thần Bang là 2, Thanh Y Giáo là 3. Nhưng Bạch Cốt Môn và Thần Bang có thanh thế rất mạnh. Họ đâu dễ để thuộc hạ chết phơi thây ở đây mà không lo an táng, nhất là không lo báo thủ. Vậy thì Thanh Y Giáo hay sao? Thanh Y Giáo thì lại không có thói quen dùng thuyền, và lại họ giả làm trạo phù, át hẳn phải có mưu đồ Và với mưu đồ sẵn có, thật là khó tin Chỉ có mỗi người của họ là bị sát hại mà thôi Thế sư thái dựa vào đâu mà bảo thanh y giáo không có thói quen dùng thuyền đây? Dễ thôi Trụ sở của thanh y giáo là một nơi không hề có sông nước Giả như họ có thuyền thì thuyền đó họ để ở đâu Đó là chưa nói họ cần phải có một số người tinh thông thủy tánh Để điều động thuyền khi cần và số người này nếu có ác võ lâm phải biết. Đáng tiếc là cho đến nay cả tệ phái Nga Mì cũng không hề biết ở Thanh Yếu lại có số người này. Tiểu Bình phì cười. Ngộ biến phải tông quyền, sư thái đừng quên họ có thể cướp đoạt hoặc thuê một chiếc thuyền của ai đó công nền, vậy là họ dễ dàng trà trộn hoặc hóa trang thành cả một đội trạo phò mà không sợ ai khác phát hiện ra. Cũng có thể lắm. Nếu không tin đến chuyện họ dòng thuyền đến tận đây Và không kịp trở tay Khi bất ngờ chạm phải người của Tam Phái Tiểu Bình ngớ người Ý của Sư Thái muốn nói Nếu là Thanh Y Giáo có miêu đồ Thì miêu đồ đó đã bị người của Tam Phái phát hiện Và khi đến đây Họ mới bị Tam Phái do phục sẵn Nên bất ngờ xuống tay có đúng không Có tiếng thở dài Nếu luận theo việc mà suy thì suy đoán của thí chủ có thể đúng. Đáng tiếc theo tin tệ phái thu thập thì có một nhóm nhân vật hầu như gồm đủ các phái đã cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền. Sau đó tất cả đều biến đi mất, kể cả chiếc thuyền và những chà phô họ đã thuê. Tiểu Bình giật mình. Sơ Thái bảo đây là chiếc thuyền đã từng một nhóm nhân vật gồm đủ các phái hay sao? Chiếc thuyền này bị bỏ phế đủ lâu. Có thể bảo là phù hợp với thời gian mà nhóm nhân vật đó thất tùng Sau đó qua dấu vết của ba loại tuyệt kỹ được lưu lại Có thể minh định đấy là hành vi của nhóm nhân vật này Duy có một điều khó hiểu Là tại sao họ lại sát hại lũ trào phù vô tội này Không lẽ bọn trào phù đúng là người của thanh y giáo cải trạng Tiểu Bình thở ra nhẹ nhẹ và nói Còn một cách giải thích khác nữa Sơ Thái không chịu nghe thỏi. Sao thế chủ lại nói như vậy? Qua những gì nãy giờ thế chủ đã bày tỏ, Bunny có cảm nhận chủ là người khá hiểu biết đó. Lời giải thích nào của thế chủ nghe cũng thuận tai, Bunny mong thế chủ chỉ giáo thêm cho. Tiểu Bình chợt gật đầu và nói: "Sơ Thái hãy lại đây, đống mái trên chiếc thuyền chỉ toàn là những thi thể, Sơ Thái chưa thấy ái ngại hay sao?" và vút một tiếng, nghe rõ tiếng đạo bào của vị sư thái vỗ phanh phạt trong gió khi lao đến. Tiểu Bình không khỏi thầm kinh ngạc. Vì thế lúc nhận ra vị sư thái đã đến đủ gần, thay vì nói ngay đến cách giải thích thứ hai như đã đề cập, Tiểu Bình lại đột ngột hỏi rằng: Chín nhân vật đã cùng đi chung một chiếc thuyền như sư thái bảo là có hay không có người của quý phái Nga Mỹ? Không nghe vị sư thái đáp ngay, Tiểu Bình chợt tỏ ra nóng vội Sơ Thái cảm thấy khó nói hay sao Lập tức có một tiếng đáp Không phải đâu Kỳ thực vừa rồi bẩn y có lắc đầu Thay vì lời đáp mà quên rằng Hai mắt của thí trộ Tiểu Bình xua tay Ngỡ thế nào Về việc mắt của Tài Hạ Hà Tất Sư Thái phải ái ngại đi Có nghĩa là người của phái Nga Mì Không hề có trong chín nhân vật đó có đúng không Đúng vậy đó và theo tin tệ phái nhận được thì 8 phái còn lại hầu hết đều có mặt trên chiếc thuyền đó tiểu bình gợt gộ 9 nhân vật nhưng chỉ có 8 phái nghĩa là có riêng một phái nào đó hiện diện đến những hai người hoặc giả nhân vật thứ 9 trên chiếc thuyền không hề là người của cửu đại phái tệ phái thiên về ý thứ hại thế theo sư Thái Nhân vật thứ 9 có lộ số xuất xứ như thế nào? Bài Cốt Môn, Thần Bang hay là Thanh Y Giáo đậy Tệ Phái chưa có chủ ý gì nhất định đâu Tuy nhiên cũng có thể như thế chủ dự đoán Tiểu Bình lại gật đầu Thế vì lẽ gì Sư Thái xuất hiện ở đây? Hay trước khi đến đây Sư Thái có nghe phong phanh Về sự hiện hữu của chiếc thuyền kỳ quái này? Có một việc bẩn đang nghĩ không biết có nên cho thí chủ biết hay không? Là việc gì? Bẩn ni vẫn chưa quyết định, mong thí chủ đừng có trách. Tiểu bình cười nhẹ và đáp. Nhất định phải là chuyện hệ trọng và sư thái sẽ không bao giờ thổ lộ một khi chưa rõ tại hạ là ai có đúng không? A-di-đà-phật Tiểu bình lại gợt đầu. Tại hạ không trách sư thái đầu Tùy vậy tại hạ vẫn có thể cho sư thái biết cách giải thích thứ hai Về việc tại sao hoặc điều gì Đã khiến bọn trạ phu vô tội kia chết thảm Thế chủ thiên về ý họ là những người vô tội hay sao Tiểu Bình hỏi ngược lại Chẳng phải chính sư thái là người phát hiện họ chết Mà không có dấu hiệu phản kháng đó sao Nhưng nếu chỉ vì thế Mà kết luận họ là người vô tội E có phần quá vội vàng Cũng không hề gì Vì họ có vô tội hay không Thì cách giải thích của tại hạ Vẫn phù hợp mà thôi Mong thí chủ Sớm cho lời chỉ giáo Một lần nữa Tiểu Bình thay vì nói rõ cách giải thích thứ hai Lại đặt thêm một câu hỏi Thế nếu tại hạ đoán không lầm thì như không phải ở phái Ng Namì chỉ có một mình sư Thái quan tâm đến chuyện này có đúng không đương nhiên là không trên thì có gia sư trưởng môn dưới thì có rất nhiều tỉ muội đồng môn đều được lệnh rò sét ông tích của 9 nhân vật này vậy sư Thái không chỉ đến đây một mình hay sao lần này thì thấy chủ đoán sai rồi cánh của bần y Tuy có 5 người Nhưng vì muốn dễ truy tìm nên tạm thời có phân khai. Và Bunny là người gặp may mới vô tình tìm thấy chiếc thuyền này. Tiểu Bình lại hỏi. Sư Thái vẫn muốn nghe cách giải thích thứ hai của tai Hạ hay sao? Đó là điều bần đang nóng lòng chờ đợi đây. Được rồi, tai Hạ xin nói. Tuy nhiên, nếu thí chủ ngại thì thôi, bần thật không dám miễn cưỡng đầu. Ủa chị Tiểu Bình xua tay chặn lại và nói Tại hạ chị e sư thái nghe xong Lại không tin đó thôi Có tiếng phì cười. cười Thí chủ chưa nói gì Làm sao biết bần ni tin hay không tin đây Tiểu Bình cao mày nói ngay Sư thái là người cửa Phật Đệ tử của phần môn Có được cười như sư thái vừa cười hay chẳng Thế chủ nói thật hay Có ý mai mỉa bẩn nị Đành rằng bậc thanh tu phải giữ thất tình lục dục Nhưng cười vui thì vẫn chưa đến nỗi phạm vào thanh quy cho đầu Được rồi Hình như sư thái Niên kỳ còn rất trẻ có đúng không À gì Phật Sao thì chủ lại hỏi bẩn ni điều này Trẻ hay không Thì bẩn nị vẫn là người đã quỷ Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thế thôi Và lại như Tài Hạ đã nghĩ, chỉ có người đã cao niên mới có vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Họ đầu dế cười như sư thái vừa cười đầy. Thế chủ nghĩ cũng đúng. Vì kỳ thực, nếu tính cho thật tròn thì năm nay bần y chỉ mới có... Bông có tiếng hắng giọng vàng lên. Thành tâm Muội đang cùng ai đàm đạo đó vậy? Còn việc sư phụ giao phó, ta hy vọng muội vẫn chưa quên. Vị sư thái nãy giờ đã cùng Tiểu Bình đối đáp, vội lên tiếng. "Thanh Nhàn tỷ, tỷ đến từ lúc nào, còn những tỷ muội khác đâu, sao họ không cùng đến đây với tỷ?" Giọng nói của Thanh Nhàn sư thái không hiểu sao nghe cứ lạnh tanh. "Ta muốn hỏi muội, nhân vật nào đang cùng muội trò chuyện đây, muội nên đáp lời ta thì hận." Thanh Tâm có vẻ bối rối. "Vị thí chủ đây là" Tiểu Bình cảm thấy có bồn phận phải lên tiếng. Tại hạ vốn là một phế nhân, chỉ tình cờ có mặt ở đây mà thôi. Người hà danh, hà tánh, đã bảo là tình cờ, sao ta nghe ngươi cứ hỏi mãi về niên kỷ của Thanh Tâm sư muội thế. Thanh Tâm lo ngại. Sao chưa gì sư tỷ đã vội trách người, huống chi sư tỷ là người mới đến, đâu thể nào bảo vị thí chủ đây cố tình do hỏi mãi về chuyện này chuyện kia muội đã phạm phải thanh quỳ Ta khuyên muội cứ yên lặng thì hơn Bằng không đừng trách ta quá nhẫn tâm Đem chuyện này bẩm trình cho sư phụ Có một thoáng ngừng lời Sau đó tiểu bình nghe thanh nhàn hỏi rằng Người vẫn chưa xưng danh Hay người nghĩ đối với hạng mù lòa như ngây Sẽ khiến ta không nỡ xuống tẩy Tiểu bình nghe phừng phừng lửa giận Nhưng trước khi phản ứng Thì tiểu bình nghe thanh tâm vẫn tiếp tục lên tiếng Sư tỷ mau dừng lại đi Hành vi của sư tỷ là hành vi ám toán đó Nếu tỷ không dừng lại Thì đừng có trách muội vô lễ Nghe thế Tiểu bình cũng cảm thấy lạnh khắp người Nhất là lúc nghe thanh nhàn Ông dung đáp lại Mụi có biết nhiều bằng ta Về vô vàn thủ đoạn hại người Của bọn hạ lưu hai trưởng Đây là cách ta muốn biết y mù thật Hay là chỉ giả vờ thôi muội chớ có nóng nảy Mà làm hỏng đại sự của ta Cách đó là cách gì Tuy nhiên Tiểu Bình chưa thật sự hiểu Nhưng dẫu sao Tiểu Bình vẫn ngấm ngầm vận lực sẵn vào lòng bàn tay Chợt có một tiếng choang Tiếng kim thiết va chạm nghe thật là gần Và gần hơn là tiếng thét giận dữ của thanh tâm Kiếm của sư tỷ đã đến quá gần người Nhưng người vẫn chưa nhận ra đồ chứng tỏ vị thí chủ này đã mất nhãn quang thật Cỡ sao thì vẫn còn cố ý nhích kiếm đến gần hơn Cứ như muốn hại người thật đó Tiểu Bình vỡ lẽ Theo như sư phụ thần châm chỉ điểm Tiểu Bình biết võ lâm đương đại Vốn có ba phái thiện dụng kiếm Trong đó có phái ngà mì Và Tiểu Bình không hề nghe Thanh Nhàn phát kiếm Có lẽ do Thanh Nhàn lúc xuất hiện Đã cầm sẵn kiếm trên tay Vậy là tất cả đều do Tiểu Bình sơ hở Đã để Thanh Nhàn đứng quá gần Để rồi Thanh Nhàn một là muốn kiểm chứng thật hai là có ý đồ đen tối, đã lẳng lẽ trong kiếm và nhích mái đến thật gần Tiêu Bình. Nghĩ đến đây, Tiêu Bình một lần nữa nghe lạnh toát khắp người, giả như thanh tâm không vì bất nhẫn mà kịp thời kiếm chặn đứng hành vi của Thanh Nhàn. Giả như Thanh Nhàn có ác ý thật và nhân lúc tối hậu cứ xuất kỳ bất ý đẩy kiếm đến thật nhanh, có lẽ Tiêu Bình dù thân tàng tuyệt nghệ cũng phải bó tay và uổng mạng cũng nên. Mạch suy nghĩ của Tiểu Bình có lẽ sẽ kéo dài hơn Nếu như không bị tiếng quát của Thanh Nhàn đánh động Làm cho tỉnh lại Thanh Nhàn đang quát Mội dám vì một ngoại nhân Mà chống lại ta là sư tỉ của mội hay sao Ta hỏi lại Gã phế nhân kia là gì của mội đây Tiểu Bình cảm kích khi nghe tiếng Thanh Tâm đáp quả quyết Mội không hề bênh vực ngoại nhân Mội chỉ lần đầu gặp vị thí chủ kia thôi Mội cũng không muốn chống lại tỷ mọi chỉ bất bình thay cho người Vì chưa gì tỷ đã đề quyết đến người ta Có ý dò la về bổn phái Thế vậy tại sao mội vẫn chưa dừng tay đi Mội đã đôi ba lần định dừng Nhưng vì vẫn thấy tỷ chưa bỏ hẳn ý định hại người Mội buộc phải ngăn lại đó thôi Vậy thì đỡ chiều đi Và choang choang hai tiếng Tiểu Bình vẫn ngồi yên Và cũng như từ đầu cho đến giờ Tiêu Bình vẫn chưa một lần lơi lỏng, tai vẫn để ý nghe ngóng tiếng hô hấp thầm lặng của nhất 4 nhân vật nữa, hiện giờ vẫn đang nấp kín. Kể thực thì lúc đầu Tiêu Bình chỉ phát hiện có một tiếng hô hấp, mà Tiêu Bình cho đó là tiếng hô hấp của một nhân vật thuộc thành y giáo. Đến khi Thanh Tâm xuất hiện, tiếng hô hấp nọ vẫn còn, tạo cho Tiêu Bình mối hoài nghi rằng chủ nhân của tiếng hô hấp nọ chủ yếu là chờ đợi và dò xét sự xuất hiện của Thanh Tâm. Mãi sau đó Lúc đang cùng Thanh Tâm đối thoại, Tiểu Bình lại phát hiện có thêm bốn loạt hô hấp khác chỉ mới xuất hiện. Chủ nhân của bốn tiếng hô hấp này như cùng một phe, do họ xuất hiện từ một phía và hoàn toàn không có liên quan đến tiếng hô hấp đầu tiên. Tiếp theo đó, Thanh Nhàn đã từ chỗ có bốn tiếng hô hấp xuất hiện, cho Tiểu Bình biết đến Thanh Nhàn cũng có ý rõ la Thanh Tâm, cho dù cả hai vốn là sư tỉ muội đồng môn. Kịp nghe Thanh Tâm hỏi về những sư tỉ muội còn lại Sao không thấy đến cùng Thanh Nhàn Tiểu Bình liền nghĩ ra ba tiếng hô hấp còn lại Chính là những sư tỉ muội được Thanh Tâm hỏi đến Nhưng với những gì đang xảy ra Tiểu Bình nhờ cố tâm suy nghĩ và ghi nhận Nên không thể không có một nhận định khác Thanh Tâm, Thanh Nhàn vừa là đồng môn vừa cùng là nữ nhân Nhịp hô hấp của họ nghe có phần Thanh thoát hơn Không như ba tiếng hô hấp kìa với có dài hơn nhưng vẫn cứ chậm chậm thế nào ấy. Át hẳn ba nhân vật đó không thể là nữ nhân. Nhưng Nga Mi phái đa phần đều thu nhận nữ, vậy ba nhân vật đó tuyệt đối không phải đệ tử của phái Nga Mi. Như vậy thì lạ thật, Thanh Nhàn không phải đến một mình mà cũng không đến với đồng môn sư tỷ muội, lại còn cố tình nấp kín một lúc lâu mới chịu xuất đầu lộ diện. Tại sao Thanh Nhàn cố ý dò xét sư muội thanh tâm? Hải Lan Thanh Nhàn chỉ muốn dò xét ta. Phải rồi, vừa xuất hiện là Nhàn tìm cách hạ thủ ta. Nhất định đối tượng của Thanh Nhàn chính là ta rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Ta đã để lộ sơ hở gì? Hay Thanh Nhàn và ba nhân kia đã nhận ra ta? Còn gã đầu tiên lại thuộc bang phái nào? Cớ sao cho đến giờ gã vẫn nấp kín? Gã dò xét ta hay dò xét Thanh Tâm, hay gã dò xét tất cả? gồm những ai đã để lộ sự quan tâm đến chiếc thuyền. Và có ba tiếng choàng choàng, làm Tiểu Bình càng thêm giật mình khi nghe thanh nhàn quá to. Vậy sao mọi không bảo gã nói lên cách giải thích thứ hai của gã đi? Chắc chắn gã có liên quan đến sự thất tùng của chín nhân vật kia, nên gã mới đề quyết chẳng chỉ có cách giải thích của gã là phù hợp cho đậu Thành tâm phản bác và nói ngay. Muội đâu thể miễn cưỡng, cũng như vị thí chủ kia vẫn không hỏi gì thêm khi biết muội không có ý định nói về chú ý của các bậc tôn trưởng các đại phái. Nhưng gã có liên quan và nhiệm vụ của muội là phải thu thập càng nhiều càng tốt những gì có liên quan đến sự thất tung của chín nhân vật kia. Muội không hỏi gì, nghĩa là muội cũng muốn phản lại sư phụ đó sao? Thành tâm giận dữ. Tề Chớ có nói nhảm, tóm lại Mội quyết bảo lưu ý của mội thôi Mội sẽ mời vị thí chủ kia đến chỗ sư phụ Nếu mội phản Mội đâu dám tự đề xuất điều này Người chớ có nhiều lời Và cũng đừng hòng trái ý ta Hãy để ta hỏi gã cho Minh Bạch đi Mau tránh giả Thanh Tâm phát kiếm ngăn lại Và nói Mội tránh để tỉ thao hồ hành hạ Người vô tội hay sao Không bao giờ đâu Và lại tiếp tục hai tiếng choàng choàng Tuy là sư tỷ, nhưng công phu của Thanh Nhàn như không cao minh hơn Thanh Tâm bao nhiêu. Tiểu Bình có nhận định như thế, vì ít ra cả hai hiện vẫn bất phân thắng bại, cho dù đã giao chiến gần 30 hiệp. Có lẽ đó cũng là nhận định của ba nhân vật đã cùng lẻn đến một lúc với Thanh Nhàn. Ba nhân vật đó đồng loạt xuất hiện và nói: "Cùng là đồng môn, có lẽ đó là điều làm cho nhị vị không nỡ hạ sát Triệu. Đã muộn lắm rồi, nhàn muội" Mỗi có cần biểu huynh này tiếp một tay hay không Để tránh đêm dài lắm mộng Thanh nhàn Nếu người không nỡ nhẫn tâm Thì cứ ra phó mọi việc cho bổn lệnh sứ đi Thế nào Sự xuất hiện của ba nhân vật này Làm cho thanh tâm bàng hoàng Sự huynh võ đàng Sao dám xưng là tiểu huynh của thanh nhàn sư tỷ đây Còn lôi tự thành Các hạ nguyên là đại đệ tử của phái Hoa Sơn cớ sao lại nhận mình là lệnh sứ Phải chăng lệnh ở đây là... Có tiếng thanh nhàn đồn ngột thét vang. Người hỏi lắm như thế để làm cái gì? Muốn hỏi, hãy xuống lại Hà Kiều mà hỏi đi. Náp mạng này. Thanh tâm bật la hoảng lên. Sơ tỉ, sao? Ôi chào! Gã nọ vẫn chưa chịu ra mặt. Vậy thì gã quả nhân không phải là người của kiểu phái. Nếu không, gã phải xuất hiện tiếp ứng thanh tâm. Hoặc bộc lộ thái độ đồng tình với thanh nhạn nguy rồi ta làm sao ứng cứu thanhh tâm mà không cần để lộ công phụ nghĩ thật nhanh và rồi giải pháp cũng đến với tiểu bình thật nhanh sẵn thanh cây do đường trên tay tiểu bình vừa hốt hoảng đứng dậy và cố tình làm cho thanh cây rơi xuống. nhân lúc đó tiểu bình dùng một chân dẫm vào một đầu của thanh cây chân còn lại tiểu bình vừa bước loạn và làm ra vẻ vô tình bị vấp chân vào phần còn lại của thanh cây Kết quả là Tiểu Bình ngã nhào, nhưng vẫn làm cho thanh cây do bị một chân vấp vào, phải dịch chuyển một cái, quét thành một vòng rộng, và nhân lúc đó đã cuột luôn vào cái chân của thanh nhạn. Tiểu Bình lương định thật là chuẩn xác đúng vào lúc Tiểu Bình vấp ngã, thì cũng là lúc thanh cây do đường quét thẳng vào chân trụ của vị sư thái thanh nhạn. Và bộp một tiếng, thanh nhạn cũng ngã nhào, kêu lên, Ôi chào! Và chiêu kiếm sát thủ của Thanh Nhàn Có thể nói như vậy Dĩ nhân là chỉ quất vào khoảng không Thanh Nhàn bị hụt chiêu Đã bất ngờ bật lên tiếng thoá mạ Tiện tì Không ngờ lại gặp may Tất cả là do gã mù loà khốn kiếp này Ngươi phải chết đi Tiểu Bình dù bị ngã nhào Nhưng Tài vẫn nghe rõ một chiêu kiếm lặng lẽ Đang được ả tạc ni lộn xòng Thanh Nhàn Cố tình hạ thủ vào bản thân Và Tiểu Bình sẽ có biện pháp ứng phó đúng lúc. Nhưng chính lúc đó, tình thế chợt biến đổi. Có hai tiếng quát cùng một lúc vang lên. Đừng có giết gã vội, nhàn mội. Dừng tay lại đi. Tiểu Bình đành nằm yên và ngấm ngầm buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ta vẫn chưa đến lúc bộc lộ thân thủ. Vì xem chừng gã đệ tử võ đang gì đó tạm thời sẽ ngăn thanh nhàn lại. Thứ nữa, ha... Vậy là gã ẩn nấp đầu tiên rốt cuộc rồi cũng phải lộ diện mà thôi Có chuyện hay rồi đây Ha ha ha Nhân vật ngay từ đầu đã ẩn nấp quanh đó Quả nhiên đã suốt đầu lộ diện thật Và tiếng hét bảo dừng tay của nhân vật này Đã phát ra cùng một lúc Với tiếng hô hoán ngăn lại của gã đệ tử Võ Đăng Làm cho thanh nhàn và ba gã nam nhân cùng phe Phải kinh nghi kêu vang. Cô nương là ai?